Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin lỗi, anh có phải là Dũng con trai thứ ba của nạn nhân không? Phải, hay là tôi đây? Có chuyện gì sao? Vậy xin mời anh về sao? Chúng tôi có vài chuyện cần hỏi anh Mong anh vui lòng hợp tác chồng Này, các người có gần quá đáng như vậy không? Lạ lên tiếng phản đối Anh ấy chỉ vừa mới biết mẹ mình qua đời Các người đâu cần phải gấp gác như vậy Xin lỗi mọi người Chúng tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên rửa súng mà thôi. Không sao đâu. Tôi cũng muốn biết một số chuyện về vụ án của mẹ mình. Tôi sẽ đi với các anh. Nhưng... Lan bất ngờ trước hành động của Dũng. Em cứ vào thăm cha trước đi. Anh có chuyện phải đi với họ. Có gì anh sẽ vào thăm cha sau. Nói xong Dũng quay lưng đi tới nhóm cảnh sát. Để lại mình Lan đang nhìn dòi theo. Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Lòng Mỹ Theo hướng dẫn của viên cảnh sát trẻ Dung đến trước một căn phòng Có tấm biển đề Phòng cảnh sát trường Trường mặt Anh mở cửa bước vào căn phòng có vẻ Khá tối so với bên ngoài Có một bóng người đang ngồi Sau bàn làm việc và quay hướng Lưng ghế về phía anh Dung còn chưa biết nói gì Anh cứ ngồi thoải mái đi Không sao đâu Dũng kéo ghế ngồi xuống Người vừa lên tiếng quay mặt lại đối diện với anh Anh đưa tay bật chiếc đèn bàn để gần đó Dũng chỗ mặt tỏ vẻ bất ngờ Là anh sao? Tại sao anh lại ở đấy? Tại sao tôi lại không thể ở đấy? Tín mỉm cười tự dọn Tôi thật sự không hiểu Dũng nhờ mắt nhìn Tín Không có gì là không thể dùng à Tín từ tồn Anh cười nhìn Dũng và tiếp tục nói Ngày trước khi gặp anh ở tỉnh Thành, tôi chỉ là một viên trung úy bình thường, không gì đặc biệt cả. Thế mà bây giờ anh xem này, tôi đã là một thiếu tá rồi đấy. Và tôi đang có một vụ án cực kỳ khó khăn ở đây. Đáng buồn hơn là vụ án này lại liên quan đến gia đình anh. Không ngờ mới chỉ không gặp 5 năm thôi mà anh đã lên tới chức thiếu tá rồi. Dũng gần đầu trả lời. Tôi cứ nghĩ người mà mình sắp phải đối mặt là một tay cảnh sát trưởng già khó khăn chứ Này anh bạn Anh định mỉa mai tôi đi hả Anh dám chê từ giả sao Tín ra vẻ nghiêm nghị nhìn Dũng chăm chủ Thôi mà anh tưởng tôi sợ hay sao mà hồ giả kiểu đó Chừng ấy năm mà anh vẫn không thay đổi gì Dũng nhách mép cười ngói lời Mà sao anh biết họ là người nhà của tôi vậy Có thể tiết lộ một chút được không? Dũng tò mò hỏi Cũng chỉ là tình cảm mà thôi Tôi đang điều tra một số cái chết bí ẩn Những nạn nhân đã chết Đều là thành viên trong gia đình nhà anh Và mới đây nhất là cái chết của mẹ anh Trước đó tôi đã điều tra Mọi lý lịch của mỗi người Và thế là tôi Có cái tên của anh Còn một điều khá ngộ nghĩnh là Cả tỉnh Cần Thơ này Chỉ có mỗi anh tên Nguyễn Lê Dũng mà thôi Thì ra là vậy anh có vẻ thông minh đấy Dũng mỉm cười Thôi Chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính đi Mặt tín trở nên nghiêm trọng Được Nếu đôi bên đã là bạn với nhau Thì anh cứ nói thẳng vào vấn đề Không cần vẽ rẻ nữa đúc Dòng Dũng trầm hẳn đi Anh biết nhãn chứ Có liên quan gì tới nhãn sao Dũng trợn mắt nhìn tín kinh ngạc Rất tiếc phải trả lời với anh rằng có Không những liên quan mà còn có thể cô ấy chính là thủ phạm gây ra hàng loạt. Cái trên bìa. Câu nói của tín khiến Dũng bàng hoàng. Anh đứng dậy níu lấy vài tín và dục Không thể nào. Làm sao anh biết được nhãn chứ? Anh biết cô ấy đang ở đâu à? Hay làm ơn nói tôi biết cô ấy bây giờ ở đâu? Ây ây, anh bình tĩnh đã. Tôi chỉ nói là có thể thôi mà chứ có nói là chính của ấy đâu. Với lại cô ấy bây giờ ở đâu chúng tôi còn chưa biết kia mà Tiếng cô chấn tĩnh Dũng Anh không ngờ Dũng lại có phản ứng mạnh như vậy Xin lỗi tôi hơi mất bình tĩnh Dũng từ tốn Có điều tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ rằng nhà có thể là hung thủ để giết mẹ tôi Anh có biết rằng cô ấy đã bỏ đi mười mấy năm rồi không Tôi đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì Mẹ cô ấy thì đã hóa điện Cô ấy dường như đã biến mất khỏi thế gian vậy. Dũng à, rất tiếc phải cho anh biết rằng cô ấy không hề bỏ đi. Điều này có lẽ anh phải đích thân hỏi lại người nhà của anh thì sẽ biết rõ hơn. Gì anh là sao, cô ấy không hề bỏ đi à? Dũng ngỡ ngàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net